Thiên lôi vô vọng Vô vọng giả Vô niệm giả Vô niệm giả Vô dục giả Vô vọng giả Hư kỳ tâm giả Vô vọng giả Vô vi giả Chữ vọng là vọng động Cũng gọi là tà vọng hay vọng tưởng Có vọng tưởng mới sinh ra vọng tác Làm càng, làm bướng Đều do lòng vô minh mà ra Vô minh là lòng mê muội tối tâm bởi đã lầm lạc trong việc chấp ngã, có ngã là có tà, mất tránh vì tránh gồm cả nội ngoại, hay âm dương bất nhị. Nói theo nhà Phật đại thừa, tức là phái thực đại thừa. Có tà là có ta, pha vào nghĩa là nếu có lòng tư riêng tà vọng xen vào hành động nhị nguyên, còn nếu không có cái ta xen vào, thì ta và người là một âm dương không phải hai Mà là một khối bất khả phân Như trong thiên tề vật luận của trang tử đã nói Tóm lại Vô vọng Nghĩa là vô tư Nghĩa là vô ngã Cho nên Sau quẻ phục là quẻ vô vọng Phục là trở về Đạo là khi ta thực hiện được cái tâm vô vọng Hay vô tâm Vô niệm Căn bản của giáo lý thiền tâm đốn pháp là đây Quẻ phục trước đây có nói Phục Kỳ kiến thiên địa chi tâm hồ Thiên địa chi tâm Nghĩa là cái chân tâm Và đây cũng là căn bản của giáo lý Lão Tử Nên chi trong Đạo Đức Kinh chương thứ 16 Lão Tử đã đặc biệt bình luận Vào hai quẻ phục và vô vọng của kinh dịch như sau Chí hư cực Thủ tịnh đốc Vạn vật tịnh tác Ngu dĩ quan phục Phủ vật vân vân Các phục quy kỳ căn Quy căn viết tịnh Thị vị Viết phục mạng Phục mạng viết thường Chi thường viết minh Bất chi thường Vọng tác Hung Nghĩa là Đi đến chỗ cùng cực của hư không Là giữ mình trong cái tịnh Vạn vật đều cùng sinh ra Ta lại thấy nó trở về gốc Phục là trở về Ôi Vạn vật trùng trùng Đều trở về cội rễ của nó Trở về cội rễ Gọi là tịnh Cũng gọi là phục mạng Mà Phục mạng Là trở về với đạo thường Không biết rõ đạo thường Thường hằng vĩnh cửu Mà làm càn, vọng tác Là gây hung hoại Thường chính là đạo vậy Chương thứ 16 này của đạo đức kinh Thật vô cùng quan trọng Nên lão tử đã đặc biệt dành riêng cho một chương Bản về sự liên lạc kháng khít Giữa hai quẻ phục và vô vọng Tức là vô tâm, vô niệm Đây là thuyết phục mạng của lão tử Mà cũng là thiền tâm đốn ngộ Chương trước đây Dịch đã bàn rất rộng về quẻ phục Đó là thuyết phục mạng Các vật sau khi phóng ra Xuất sinh Đều trở về với gốc của nó cả Chính là chỗ mà Lão Tử bảo Phản giả đạo chi đậm vạn lai bất cục Cội rễ của vạn vật là ở nơi vô cực Tức là tịnh Tịnh cực chỉ động sinh Nên gọi là hữu sinh ư vô Và quy căn viết tịnh trở về với cội rễ gọi là phục mạng. Đó là nói về quẻ phục. Phục về đạo cũng gọi là thường, nghĩa là thường hằng vĩnh cửu. Bởi không biết rõ đạo là thường tồn vĩnh cửu mà vọng động làm càng mới gặp hung họa cho mình và cho người. Là tại sao? Là vì kẻ không biết đạo nên mới chấp có, chấp không, cho phải là phải, hay quấy là quấy một cách tuyệt đối. Nên sinh ra có sự tranh đấu Một mất một còn Thiếu lòng bao dung của những kẻ độc tình Kiểu khuất quyên Chúng nhân dai chọc duy ngã Độc thanh Chúng nhân dai túy duy ngã độc tình Thiên hạ đều đục một mình ta trong Thiên hạ đều say Một mình ta tình Trên là quẻ tiền Là thiên lý Dưới là quẻ chấn Tức là sự động lại của lòng ta Động theo thiên lý Đó là Thiên nhân tương ứng Hành động của ta Là hành động hòa hợp với thiên lý Không còn phải là một hành động Của tư tâm nữa Đó là cái tâm vô vọng Mà cũng gọi là xích tử chi tâm thoáng tử Vô vọng Nguyên hanh lợi trinh Kỳ phỉ tránh hữu sạch Bất lợi hữu du vãng Vô vọng là tâm không bị vọng động Tức là đã được Cái động của chân tâm tượng quẻ nội chấn, nhất dương sinh ở hào sơ Cái động của tiên thiên nhất khí cũng gọi là chân khí Mà nội kinh chi yêu thiên tạo sinh đã nói Điểm đạm hư vô, chân khí tùng chi Cái động của lòng ta cũng phải cùng hợp với cái động của thiên lý Gọi là thiên nhân tương hợp, nhi dĩ hỉ Trái lại, nếu để cho tư ý, tư lợi xen vào Thì không còn phải là tránh đạo Mà là tà đạo, hành động dĩ nhân ý, tắc vi vọng giả. Nếu lấy hai chữ vô vọng này mà giải thích cho đến nơi đến chốn, Thì có lẽ chỉ có bậc thánh nhân mới hành nổi thiên đạo này mà thôi Vì phải diệt cả, đâu phải là việc dễ làm Trong vũ trụ, vốn sẵn có một cái lý tự nhiên Theo đó mà hành động thì cần gì phải cậy đến nhân vi Tạo tác thêm cho đa sự Vô vọng là tạo được nhân tốt Tức là cái mà nhà đạo gọi là nhân vô nhân Nên mới nói được là nguyên hanh lợi trinh Như thiên đạo, tức là kiền đạo Được vô vọng là được cùng với thiên lý Trái lại, nếu không được vậy Kỳ phỉ tránh hữu sạch Thì không có lợi gì cho công phu tu tập của mình Hữu sạch là có lỗi Quẻ vô vọng gốc ở quẻ khôn Bị biến ở sơ hào mà thành quẻ trấn Đó là tránh biến chứ không phải là tà biến đó là hành động của vô ngã gọi là vô vi đó là mạng trời vậy thiên chi mạng dã đại tượng thiên hạ lôi hành vật dữ vô vọng tiên vương dĩ mộng đối thời dục vạn vật dưới trời có sấm lưu động vạn vật cùng động với sức động của sấm mà đâm mồng nứt mộng một cách tự nhiên sống lên cái sống tự nhiên của mình Thánh nhân nhân theo tự tự nhiên động của cái sống tự nhiên của mỗi loài mà để cho mỗi vật đều được sống theo bản tánh của mình, chứ không sống theo vật khác, sống theo những khuôn thức đạo đức do xã hội tạo nên và bắt buộc. Đọc lại kỹ quẻ kiền, kiền đạo biến hóa, các tránh thánh mạng, bảo hợp thái hòa, nãi lợi sinh. Chủ trương này của dịch để cho mỗi vật được sống tự do theo cái sống của mình Tự do phát triển cái cánh tự nhiên của mình. Gọi là hành động tự do. Khi nào trong hành động ấy, ta đã biểu lộ được cái người thâm sâu, thành thực của ta. Chứ không phải bị bắt buộc vào sống một kiểu người mẫu lý tưởng nào. Do một thứ luân lý, một chế độ xã hội nào đã quy định. Như một mẫu người lý tưởng. Tức đây là chủ nghĩa phóng nghiệm của lão tử. Vô vọng, nghĩa là không vọng tâm, không vọng niệm thì được khiếu linh giác linh thị tự nhiên của mình được phát động tự nhiên cái vô thức của tâm vô vọng hay tâm hư được hoạt động tự nhiên nơi đan điền mà nhà đạo gọi là phúc não do danh từ phúc não người sau mới có dùng đến danh từ phúc cảm nghĩa là viết văn hay thảo văn trong bụng chú thích cái tánh tự nhiên của mình vương bột là một trong tứ kiệt thời sơ đường ông có tài mận tiệp lạ lùng mài mực xong rồi uống rượu cho thật say, chùm mền ngủ, tỉnh dậy viết một hơi là xong, không sửa một chữ. người đương thời bảo ông có tài phúc cả, nghĩa là thảo văn trong bụng, ám chỉ đan điền. hết chú thích, không vọng tâm, không vọng niệm thì cũng không còn những việc cản bướng trái xa với đạo tâm như lão tử đã bảo. chi thường viết minh, bất chi thường vọng tác hung. bậc quân tử nhân đó mà biết đạo trời. Lo nuôi dưỡng đức tính tự nhiên của vạn vật, không để cho nhân vị là mất đi thiên chân, cái đau khổ cho vạn vật. Tiểu tượng, sơ cửu vô vọng vãng kiết, tượng viết, vô vọng chi vãng, đắc trí dã Hảo sơ cửu quẻ vô vọng là hảo đầu của nội quái chấn và cũng là chủ của quẻ chấn. Hảo dương cương đắc chánh, dương cư dương vị là hạng người trí thành chân thật, không tả tâm, không thủ đoạn. Đó là con người vô vọng Đi đâu mà không tốt Vãng kiết Con người còn giữ trọn Cái tâm xích tử của mình Kiểu sơ là kiểu của kiền khí Gốc của quẻ kiền Còn sơ thuộc về chấn Nhất dương sinh Nên động mà hợp với lẽ trời Có được đức trí thành vô vọng như thế Đi đâu mà không được thỏa chí Đắc trí giả Đây là bậc trí nhân vô kỳ Chỗ mà Lão Tử đã dành riêng một chương để nói về nó Cái tâm của đứa con đỏ Xích tử chi tâm Lục nhị Bất canh hoạch Bất trị dư Tắc lợi du vã Cượng viết Bất canh hoạch Vị phú giã Lục nhị Âm cư âm vị Đắc trung đắc tránh Lại được chính ứng với hào kiểu ngũ Cũng dương cư dương vị Đắc trung đắc tránh Đó một bậc đại hiền Mà Trang Tử gọi là Thần nhân vô công Bất canh hoạch Nghĩa là không phải làm việc cày cấy để chờ ngày gặt lúa Làm thì làm Chứ không phải làm để mong một kết quả cụ thể có lợi cho mình Một hành động hoàn toàn Vô tư lợi Hành động vô cầu Hành vi vô vọng của bậc thánh nhân Làm vì làm Phần đông chúng ta Bất cứ là một điều gì cũng phải cân lợi hạn Nghĩa là làm để được hưởng một cái gì Có khi Một mà lời một Không bao giờ bằng lòng Mà phải Vạn lợi với bằng lòng cho Tu là để thành thánh Thành thần, thành tiên, thành Phật Tệ nhất là làm lành để gặp lành Làm phước để được phước Toàn là những công việc lời lỗ bán buôn Buôn may bán đắt Làm cho ai một cái ân gì Thì phải được đền ân trả nghĩa Thậm chí cha mẹ nuôi con Cũng mong có ngày được đền đáp Óc con buôn như thế là quá rồi Mất cả ý nghĩa thiêng liêng Của tình mẫu tử hay tình thương đó chung. Lục tam vô vọng chi tai hoặc hệ chi ngưu hành nhân chi đắc, ấp nhân chi tai, tượng viết hành nhân đắc ngưu, ấp nhân tai dạ. Vô vọng là tốt, làm sao còn có cái gọi là cái họa của vô vọng? Vô vọng chi tai chỉ có hào nào đắc chung hay đắc tránh mới là vô vọng, thì hào nào bất chung bất tránh phải gọi là nghịch lại cái hữu vọng mà hữu vọng là hữu tai hào lục tam là hào bất chung bất tránh trong thời vô vọng nên phải bị cái tai họa của sự hữu vọng của mình gọi là vô vọng chi tai bị tai họa trong thời vô vọng ở trong thời vô vọng mà chỉ có mình là vọng nên phải mang tai cái tai này là vô cố mà mắc phải tượng một người kia mất bò lại đi qua ấp khác Thấy con bò của ai cột bên đường Anh ta lại vọng tưởng Là con bò của mình Nên dắt con bò đó về Người trong ấp Bị người ta dẫn mất bò của mình Đã bị mất bò Lại còn bị nghi oan là kẻ trộm bò Anh mất bò Vọng tưởng rằng bò mình bị đánh cắt Nên bắt bò để bên đường Để dẫn về Cả hai đều là kẻ bị vọng tưởng Mà sinh ra vọng tác Phải làm sao bây giờ Ngày xưa Của ông Lưu Ngưng Chi đang đi giày Có người láng giềng đến nhận giày Lưu Ngưng Chi không nói rằng gì cả Cởi giày đưa cho người láng giềng Có biết cãi cũng vô ích Vì chỉ có mình tỉnh, Mà người láng giềng mê Sau người láng giềng về nhà Tìm thấy chiếc giày của mình Bèn lật đật đem chiếc giày trả lại ông Ngưng Chi Ông này nhất định không nhận Cũng có ông Thẩm Lân Sỉ Đang đi giày Cũng có một Người láng giềng đến nhận Ông cười bảo Giày này của bác à Rồi cởi đưa cho người láng giềng Sau người láng giềng về nhà Tìm thấy chiếc giày của mình Cũng lật đật đem trả lại Ông lân sỉ cũng cười bảo Không phải giày của bác à Rồi ông nhận lại Việc này tuy là việc nhỏ Nhưng ở đời nên cư xử như ông lân sỉ Mà không nên cư xử như ông ngưng chi Cư xử như ông ngưng chi Tuy cũng khá đặc biệt Nhưng có vẻ cố chấp Không bằng cách cư xử của lân sỉ Vô cố và vô chấp Đúng với cách cư xử Ở thời vô vọng Lúc bị nhà láng giềng đến nhận lầm Cả hai ông ngưng chi và người lân sỉ Đều biết rõ Anh lãng giềng bị vọng tưởng Nên mới có thái độ vọng tác như vậy Hai ông không cãi lại Chỉ để riêng mình là tình Mà người láng giềng là mê mà thôi Kịp khi người láng giềng tìm lại Thấy họ đã nhận lầm Thì người láng diệt đã hết vọng tưởng Nghĩa là hết mê Thì rồi cả hai không còn mê vọng nữa Có phải hay không? Chứ như người chúng ta ngày nay ắt không bao giờ chịu nhận mình là mê Một mực tranh giành lại phải về mình Thiên hạ đều mê Một mình ta tỉnh Như khuất nguyên Thì biết chừng nào thiên hạ mới được thái bình cửu tứ Khả trinh vô cựu Thượng viết Khả trinh vô cựu cố hữu chi dã, hào cửu tứ là hào dương cương là ở vào thể ngoại kiền tức là người ở vào cảnh giới vô tư vô vọng vậy cố phải giữ lấy lòng vô tư vô kỳ của mình cố hữu chi dã cửu ngũ vô vọng chi tật vật dược hữu hỉ tượng viết vô vọng chi dược bất khả thi dã cái bệnh của vô vọng là một thứ bệnh của thánh nhân Mà thế nhân không làm sao hiểu nổi Chính như câu đối này của văn hảo Tây Phương Maurice Molkelange Trong một cây nhà thương điên Dưới con mắt của các bệnh nhân điên Chính ông bác sĩ giám đốc nhà thương điên Là người điên nhất Có người điên nào mà cho rằng mình điên Kẻ nào giống ta là kẻ tình Kẻ nào không giống ta là người mê Trong cái đời mà tất cả đều sống trong mê vọng Thì kẻ nào không mê Phải bị thiên hạ loại vào hạng mê, nhưng thực sự đó là cái mê của bậc thánh nhân, độc tình. Đó là cái bệnh của người vô vọng, vô vọng chi tật. Chính là hào kiểu ngũ này, được liệt tử gọi là bệnh mê. Mê đến nỗi không còn phân biệt thiện ác thị phi, vinh ngục. Trong tất cả mọi người trong thiên hạ đều rất để ý phân biệt thiện ác thị phi, vinh nhục để tranh nhau về lẽ phải. Đến đỗi không tha thứ được cho ai dám nghĩ khác mình Cái họa của nhị nguyên Nước tần có con nhà họ bàng Lúc nhỏ thông minh Khôn ngoan quá sớm Đến lớn lên tự nhiên mắc phải bệnh mê Nghe hát cho là khóc Trông thấy trắng gọi là đen, Ngửi thơm cho là thối Ăn ngọt cho là đắng Bao nhiêu những gì anh nghĩ Đều bị đảo ngược sai lầm cả Đối với người xung quanh Có người mách trai anh ta Có quân tử nước lỗ có lắm thuật nhiều nghề họa may cứu được bệnh ấy chăng? Sao không đi qua đó mà hỏi? Người cha sang qua nước lỗ, khi qua nước trần lại gặp ông lão đam nhân nói chuyện về chứng bệnh của con ông ta, lão đam cười mà bảo: nhà ngươi há có đã biết được cái bệnh mê của con nhà ngươi đâu? Nay thiên hạ ai ai cũng u uơ về phải trái, mờ mệt về lợi hại, kẻ mắc bệnh mê như con nhà ngươi rất nhiều, chẳng còn ai tỉnh cả và chăng? Một mình mê không đủ làm lụy một nhà, một nhà mê không đủ làm lụy cho cả nước, một nước mê không đủ làm lụy cả thiên hạ. Mà nếu cả thiên hạ đều mê thì còn ai làm lụy được ai nữa. Giả sử thiên hạ ai ai cũng mê như con nhà ngươi mà chỉ có nhà ngươi muốn chữa bệnh mê thì chính nhà ngươi lại hóa ra mê mất đi còn gì. Nhưng người cha vẫn cố đi tìm cho được ông thầy nước lỗ này chú thích ám chỉ khổng tử. Hết chú thích. Và hứa sẽ cho ra tài chia hai. Nếu chữa đặng, ông thầy nói: Bệnh này bói cũng không ra mà cũng cũng không khỏi, còn thuốc thì chẳng có gì trị nổi. Như hào từ hào ngũ đã nói: Vô vọng chi dược, bất khả thi dã. Ta thử hóa cái tính của anh ta, biến chỗ vô vọng thành ra hy vọng xem nào. Nói xong, Ông thầy liền sai lột áo cho để lạnh Anh ấy kêu lạnh thì xin áo Sai cấm không cho ăn Anh ấy kêu đói thì xin ăn Sai đem anh ta bỏ vào phòng tối Anh ta kêu xin cho anh ta ra ánh sáng Ông thầy hớn hở nói Bệnh này chữa đặn Xong muôn thuốc của ta rất bí mật Không thể nào nói cho ai biết được Rồi đuổi cả người chung quanh Chỉ để cho một mình ông và người bệnh ở chung nhau Trong 7 ngày Lại chẳng biết ông thầy làm gì Mà cái bệnh mê lâu năm ấy lại khỏi ngay. Lạ thay, khi anh bị bệnh vô vọng kia tỉnh đại, bè nổi giận, chửi vợ, đánh con, cầm giáo đuổi theo ông thầy, Người nhà bắt lại hỏi nguyên do của sự giận dữ, thì anh ta than. Lúc trước, lòng ta thản nhiên vô vọng, khoan khoái dừa nào, trời đất có cùng không, ta cũng chẳng quản. nay thì lại phải nhớ tất cả những gì đã làm cách đây vài mươi năm về trước. Nào là việc còn, việc mất Những việc được, việc thua Những việc thương, việc ghét Muôn mối ngột ngang, nổi dậy bời bời Ta chỉ sợ sau này Ta muốn có được một chút yên tâm Quên hết đi cả Liệu còn có được nữa hay không? Liệt tử Trên đây, câu chuyện nói lên cái bệnh mê và quên Đối với nhị nguyên luận Chia phân thiện ác, thị phi, vinh nhục Tức là cái bệnh nhất nguyên của thánh nhân Và bởi nó không giống với phần đông con người Nên bị gọi là bệnh Đối với thế nhân Chính đây cũng là Cái vô vọng chi tật của Lão Tử Khi ông nói Chúng nhân hi hi Như hưởng thái lao Như xuân đăng đài Ngã độc bạc hề kỳ vị triệu Như anh nhi chi vị hài Luy luy hề vô sở quy Chúng nhân giai hữu dư Như ngã độc nhược di Ngã ngu Nhân chi tâm giã tai đột độn hề Tục nhân chiêu chiêu Ngã độc hôn hôn Tục nhân sát sát Ngã độc muộn muộn Đàm hề kỳ nhược hài Liêu hề nhược vô chỉ Chúng nhân giai hữu dĩ Nhị ngã độc ngoan tự bỉ Ngã độc dị ư nhân Nghĩa là Đời người vui vẻ như hưởng thái lao Như lên xuân đài Riêng ta im lặng chẳng dám thổ lộ Vẻ vui mừng ra nét mặt Như trẻ sơ sinh Chỉ biết cười cợt với đời Dường như sống Không biết đi đâu về đâu Người đời có dư Riêng ta thiếu thốn Tức là người thì vi học nhật ích Còn ta thì vi đạo nhật tội Họ hiểu vi Còn ta vô vi Nên mới nói lòng ta cu rốt Cả về cái học trục vật nhị nguyên Người đời phân biệt thị phi thiện ác Nên dường như họ sang chói Riêng ta không thấy có sự Phân chia thị phi, thiện ác Nên dường như mịt mờ hỗn độn Người đời sáng trói Riêng ta mở mịt Người đời phân biệt Riêng ta hỗn độn Nên mới gọi ta là mắc bệnh mê Như bài bệnh mê của liệt tử Tức là chỗ mà dịch bảo Vô vọng chi tật Nhờ vậy mà lòng ta luôn luôn thản nhiên điểm đạm Còn lòng người luôn luôn nao động Vọng động không ngừng Bởi vậy, người bệnh mê của liệt tử mới than. Ta chỉ sợ sau này, ta muốn có được phút yên tâm và thản nhiên như trước, có được chăng Kết quả, người đời đều để cho đời lợi dụng, nên đời mới gọi họ là những người dùng được, hữu dụng. Riêng ta vì không chạy theo thị hiếu của đời, còn không tham danh thì đời lấy gì? Danh hay lợi để lợi dụng sai khiến ta, ta không tham lợi thì đời lấy gì? Để lợi dụng và sai khiến ta Bởi vậy còn nói Người đời đều có chỗ dùng Riêng ta là kẻ vô dụng Chúng nhân giai hữu dĩ Nhi ngã độc ngoan tự bỉ, Ngã độc dị ư nhân Riêng ta khác người Liệt tử bàn về bệnh mê Vô vọng chi tật của chàng trai họ bàn nước tần Còn lão tử lại nói đến bệnh mê của chính mình Thảo nào lâm ngữ đường không nói móc Đạo tử là một kẻ trí ngu Đó là cái ngu của thánh nhân Của hào kiểu ngũ quẻ vô vọng Một lối ngu u mặc của đạo gia Thượng kiểu Vô vọng hành Hữu sạch Vô du lợi Tựa viết Vô vọng chi hành Cùng chi tai dã Hào này Đã đi đến chỗ cùng cực của vô vọng rồi Bởi vậy Thánh nhân tác dịch E rằng hào thượng kiểu này là hảo dương nhưng lại dương cư âm vị không được trách tránh mà sợ rằng hành động quá trớn mất cái tránh chung mà học việc vừa bị tai họa do hành động thái thổn gây ra thời quá độ cần ít lặng là tốt nếu động càn là vọng động là vọng tác thì hung họa đến liền như lão tử đã cảnh báo chi thường viết binh bất chi thường vọng tác hung vô vọng chi hành cùng chi tai ra là thế Hết quẻ, thiên lôi vô vọng